các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cũng cười hiếp lạnh người trẻ tuổi bây giờ tình cảm thật là tốt không có sao không có sao cả c h ỉ cần không cần thấm nước đúng giờ xúc thuốc là tốt rồi đồng từ du cúi đầu thật thấp cô thật sự là muốn đem m ạ n h miệng của bạch m ộ hiền đóng lại vốn cũng không phải là chuyện gì lớn cả p h a thức rồi thì sẽ không sao anh lại làm cho cô giống như là ung thu gan thời kỳ quấy vậy Bạch m ộ Hiên cướp cuộc cũng ngậm miệng lại, bởi vì người con gái nhỏ bé này lén lén lôi kéo tay của anh, ý bảo anh là không cần phải hỏi nữa. Đây là lần đầu tiên cô đối với anh làm ra tư thế chìm nhỏ nét vào người như vậy, anh cũng liền nghe lời của cô, cầm thuốc ra khỏi bệnh viện. Bạch m ộ i Hiên nắm lấy cái tay không bị thương của cô, trên miệng vẫn giữ nụ cười lịch sự vì cô mở cửa xe rồi đóng lại. Anh rất là vui vẻ sao? Tại sao chứ? đồng t ừ du không hiểu tại sao anh lại có tâm trạng như vậy đến nhà của anh trước anh sẽ bơi thuốc cho em không cần đâu để tôi tự về nhà bơi sau cũng được bạch mội hiền để ý tất lời nói của cô thì bạch mội hiền không được gọi là bạch mội hiền nữa rồi anh trực tiếp lái xe vào trong g a r a nhà nhìn người con gái nhỏ n h ắ n đang chần chừ không muốn xuống trầm giọng nói xuống đi cái mông phải di chuyển tới cửa xe anh k h ô n g c h ị u nổi liền ôm lấy cô ô g k ê u công chúa mà bé cô xuống xe. Tôi tự đi được. Không được. Đây là lần đầu tiên cô tới nhà anh. Bị anh ôm như là tân nương tiến vào cửa phòng. Chờ đã. Đặt cô ở trên sofa. Anh đi tới phòng bếp cầm một chai nước đưa tới cho cô. Uống đi. Đồng từ dô nhận lấy nói lời cảm ơn. Không cần đâu. Vợ đ n u lúc em có thể thăm một chút. Sau khi đính hôn l ê n chuyển tới đây. Bạch m ộ i Hiên ngồi xuống lấy tàn thuốc bôi ở trên m a bàn tay của cô. cô đang uống nước thì thiếu chút nữa bị sặc có lầm hay không chứ tôi không có ý định đính hôn xong liền chuyển tới đây em phải chuyển tới đây ở bạch mộ hiền bá đạo nói tôi không muốn tôi muốn ở cùng với cha mình cô biết rõ anh muốn nói c h u y ể n qua thì tuyệt đối sẽ không cho cô là có phòng riêng của mình mà hai người sẽ theo cuộc sống của vợ chồng cô còn chưa chuẩn bị chuyện này là quá nhanh rồi t h t quan sát t h ầ n sắc của cô biết rằng cô không phải nói giỡn anh nghiêm mặt cất lời chúng ta sớm muộn gì cũng phải kết hôn. chẳng lẽ anh cũng muốn như vậy với vị hôn thê trước sao? đồng tử du h à i ngược lại. thật ra thì hiện nay rất nhiều người t í n hôn h chỉ là hình thức. có khối người trước k h i t í n hôn h đã ở cùng với nhau. nhưng đồng tử du không thể tưởng tượng cuộc sống sau này của cô k i phải cùng với bạch mộ hiên. mà dù chuyện này chỉ là sớm muộn, nhưng đồng tử du rất cần có một chút thời gian. hành động của anh quá nhanh. từ chuyện của cô đồng ý bắt đầu kết thân. tất cả đều phát triển thần tốc đến n g u ồ n được tổ chức ngay 2 tuần sau mà anh lại muốn Cô n g a y sau khi đính hôn xong thì liền vào ở tim của cô đập mạnh bọn họ tuyệt đối không phải đắp chăn bông nói chuyện phím i đi nghe cô nói về lâm san bạch m ộ hiền một chút cũng không thay đổi kiên định phủ quyết nói không có cho người phụ nữ kia vào ở chỉ sợ anh đã bị người phụ nữ kia gặp đến một cục xương cũng không còn thừa nữa rồi anh rất rõ ràng những người nào có thể gặp dịp thì chơi những người nào không thể nghiêm túc những người nào không thể đụng được mà đồng tự du là người anh có thể nghiêm túc có thể đụng được nghe câu trả lời g i ố n g như chém đinh chặt sắt của anh khóe miệng của đồng tự du không khỏi cong lên nếu như cô ấy không có tôi là cái gì em không nên đem c h í n h mình để so sánh với cô ta bạch m ộ i hiên lần này thì ệ n rõ sự chán ghét đối với lâm san anh ta nói như thế này cho nên cô là người đặc biệt sao đồng tử du lần đầu tiên cảm nhận được bạch mội hiền cố ý muốn lấy cô. anh nói qua rằng anh đã thích cô. anh tại sao lại muốn kết hôn cùng với tôi chứ? c ả n đảm của cô rất lớn. d ũ n g k h í của cô giống như đang đứng trước mặt chất vấn một người mang tội giết người. anh không nói ra miệng, cũng không hiểu cảm giác yêu trong miệng người khác nói. có thể cảm giác đối với đồng tử du so với thích còn có khắc sâu hơn từ chuyến du lịch tốt nghiệp kia. có lúc nửa đêm mơ anh sẽ thấy cô một người đối với anh có bất mãn nhưng lại rất thiện lương vậy mà ngày hôm nay đã là một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều bất cứ một nam nhân nào cũng muốn mang về nhà anh cho rằng tình cảm đối với đ ồ n g Tử Du coi như đã cắt sâu tối thiểu là chưa một người con gái nào lại khiến anh phải nghĩ tới nhớ tới thậm chí không ngại gì mà chủ động t r i kích đ ồ n g Tử Du may mắn chỉ anh đối với cô không phải là không có tình cảm. có lẽ sau này bọn họ ở chung với nhau thì tình cảm sẽ càng thêm sâu từ từ phát triển như lời mọi người nói là trở thành yêu đầm tự do trong lòng kẽ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net